Bách luyện thành tiên. Huấn Vũ. Chương 506 âm mưu khó đoán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Sau một thời thần mã trưởng thanh cùng viên giác lão tổ liền cáo từ, hai thái thượng trưởng lão của Bích Vân Sơn đưa tiễn bọn họ. Sau khi hai người kia đã đi xa thì sắc mặt của thái hư chân nhân lập tức trầm xuống, sư đệ Mã lão quái rõ ràng vẫn còn rất bất mãn, ta sợ hồi minh lần. Này, sư huynh không cần phải nói thêm trong lòng tiểu đệ rõ việc này. Thân, truyền đệ tử của lão quái này đã chết trong tay ma tu giả. Hơn nữa đó, chính là hậu nhân duy nhất của lão ở tộc giới. Chí thân huyết cầu tất, nhiên không thể có khả năng dễ dàng quên như vậy. Triệu trưởng lão mỉm cười nói: Sư đệ đã biết rõ việc này xem ra cũng không cần lo hắn. Hừ, không có vấn đề gì, hội minh lần này các thế lực khắp nơi không. Ngừng đấu đá lẫn nhau, nước càng độc thì càng tốt như vậy đối với bản. Phải chỉ có lợi mà thôi. Sao trên mặt Thái tử chân nhân lộ vẻ mơ hồ khó hiểu, tuy nhiên chỉ lặng lặng nghe kiến giải của vị sư đệ đa mưu túc trí này. Hiện tại tu tiên giới sớm đã không còn là của chính đạo độc tôn nữa. các thế lực mới nổi như Linh dược Sơn, Tu Ma Giả cùng chính đạo tạo, nên thí quần hùng đuổi hưu một. Nếu không phải là thêm âm hồn xâm lấn, thì nhân tộc tu sĩ đã sớm đánh nhau đến trời long đất lở. Hiện nay tuy, nhân tộc tu sĩ bắt buộc phải hội minh nhằm thương lượng đại kế trục. Suất âm hồn xong sư huynh ngươi nghĩ xem các thế lực có được bao. Nhiều phần thành ý chứ, Triệu Tổ sư nói tới đây trên mặt tràn đầy vẻ Trào phúng. Nếu dựa theo thực lực mà nói thì âm hồn lợi hại hơn so với mỗi nhà. Chúng ta. Nhưng nếu các tu sĩ kết thành một khối đồng tâm hiệp lực với nhau thì âm hồn bại vong chỉ là sớm muộn. Đến lúc đó ba phương thế lực không phải lại xoay lại cắn xé lẫn nhau ư? Đến khi đó khó mà biết được thắng bại. Giả sử là chính đạo tam cử đầu chúng ta thắng đi thì cũng chỉ là thắng tạm mà thôi. Bản phái lúc đó chắc chắn sẽ nguyên, khí đại tổn, địa vị cũng sẽ tụt xuống rất nhanh. Thái tử chân nhân nghe tới đó ra mặt không khỏi giật giật vài cái, trên mặt lộ vẻ lo âu vô cùng lời này của sư đệ không sai, song liệu bản môn có giải pháp nào chăng? Giải pháp chẳng phải là đa có ư? Âm hồn xâm lấn chính là một cơ hội cho chúng ta Cái gì, sư đệ ngươi muốn cùng âm hồn hợp tác sao? Việc này tuyệt đối không thể được." Khuôn mặt Thái tử Chân Nhân đột nhiên biến sắc. "Ha ha, sư huynh hiểu lầm rồi, tiểu đệ sao lại không biết đạo lý gì tốt? Tất có gì tâm chứ, sao lại ngu ngốc cùng đám lệ thuộc đi cấu kết với nhau chứ? Ý của ta chính là." Nói tới đó lão lập tức sử dụng truyền ừ, dù hiện tại đang ở địa bàn của mình song lão hồ ly này lại cực kỳ cẩn thận. Kế này có thể làm được sao sắc mặt Thái hư chân nhân biến đổi liên, tụp lại lộ rõ ra vẻ chần chừ. Tông bằng mà nói tiểu đệ cũng chỉ nắm chắc có năm thành thôi, cực áp. Mà Tôn cùng Linh dược sơn trưởng môn đều là loại tâm cơ thâm trầm, muốn bọn họ mắc mưu cũng không phải là việc dễ. Nhưng không thử sao? Biết được Nếu là lúc này các phái không có xích mích mâu thuẫn thì kế này khó thành công được. Song Mã lão quái lại thống hận tu ma giả vô, cùng chúng ta có thể lợi dụng điều đó. Triệu Tổ sư lộ ra vẻ tàn độc, nói, đúng, lượng tiểu phi quân tử vô độc bất trượng phu, cứ hành xử theo. Kế hoạch của sư để đi, nếu sự việc bại lộ thì chúng ta cứ dùng kế ve. Sâu thoát xác để cho mã lão quái lôi vân sơn trang đi làm hình nhân, thế mạng chịu tội thay chúng ta. Thái tư chân nhân nhẹ nhẹ vuốt tròm, râu bạc đồng thời khóe miệng toát ra vẻ tàn nhẫn. Tốt lắm, kế hoạch cổ thể nên làm ra sao thì tiểu đệ còn phải thương. Lượng thêm với sư huynh. Hai lão quái đang cụm đầu lại thì thầm bàn bạc với nhau. Đột nhiên có một đạo hỏa quang bay vào trong. Thái tư chân nhân đưa tay ra đón lấy truyền âm phù kia, thần thức lập tức rót vào trong. Ngay sau đó vẻ mặt của lão lập tức trở nên khó coi vô cùng, cả người như bị chấn động. "Sư huynh, có chuyện gì vậy? Lão gia Hỏa Thông Vũ kia đã kết anh thành công?" "Cái gì? Dù là Triệu Tổ sư tâm cơ thâm trầm như thế cũng không khỏi chấn động, da mặt giật giật vội vàng đón lấy truyền âm phù. Không cần xem nữa, đây là của Lôi Hạc đưa về. Hắn đi Linh Dược Sơn, phát thiệp mời hội minh, không ngờ lại thấy được Thiên Triều Kế Anh. Đồng thời cũng gặp được Thông Vũ vừa đột phá nguyên anh kỳ. Thái tử, chân nhân liền thở dài, khuôn mặt lộ ra chút bất lực. Việc này thật sự phiền phức, sau khi Thông Vũ kế anh thành công thì thực lực của Linh Dược Sơn sẽ đại tiến. Kế hoạch cũ có thể không có Tác dụng nữa cần phải xem xét lại. Cũng may bản môn đã có hậu thủ. Hồng Phát Lão Tổ đã gia nhập Bích Vân. Sơn chúng ta. Chuyện này vẫn chưa truyền ra ngoài. Thái Hư Trân Nhân. Liên tiếp lời. Khi nói đến đó trên mặt không khỏi có chút tự mãn. Không sai. Nhưng thân thể của Hồng Phát Sư Đế đã bị hủy trong tay. Từ đấy. Tuy chúng ta đã tìm cho hắn một cái thân thể. Nhưng không biết. có thể đoạt xá thuận lợi hay không, Triệu lão tổ lộ ra chút lo lắng. Sư đệ cứ yên tâm, thân thể đó là ta chọn ra từ trong hàng ngàn hàng vạn người. Chủ nhân của nó vốn là ngưng đan kỳ tu sĩ, mà thuộc tính linh căn cũng tương xứng với công pháp của Hồng Phát, sư đệ nên sau khi đoạt xá tu vi chắn chắn sẽ không giảm đi nhiều lắm, chỉ có thể hy vọng là thế. Lúc này tại Thiên Ma Thành, Hơn vạn năm qua nơi này vẫn là thánh địa của tu ma giả, song lúc này lại trở thành tổng đàn của cực ma động. Diện tích của Thiên Ma Thành rất lớn, mà ở bên dưới nó lại là một linh mạch không hề tầm thường chút nào. Lúc này lại thường xuyên có tu sĩ chính đạo lui tới, còn số lượng tu ma giả cũng nhiều gấp đôi so với trước kia. Thời khắc này cách phía Tây thành 10 dặm. Tại một ngọn cô phong hiểm, trở có độ cao hơn nhìn trượng, linh khí nơi này càng nồng đậm hơn so với trong thành. Trên sườn núi là động phủ của cực ác ma tôn, cho nên chúng tu sĩ liền đổi tên nó thành Thánh Ma Phong. Thân là ma đạo đệ nhất nhân nên cực ác ma tôn quyền thế ngút trời. Động phủ của lão tự nhiên là rất hoành bá, như một cung điện nhỏ xây dựng trong lòng núi. Lúc này lão đang khoanh chân tọa thiền, toàn thân xuất ra ma khí cuồn cuộn, cuộn tu vi xem ra tăng tiến hơn trước rất nhiều, đã đạt đến nguyên anh trung kỳ đỉnh giai. Bỗng nhiên bên ngoài một đạo truyền âm phù bay vào trong tay lão, ma tôn thoáng nhìn qua mi mắt giật giật, sau đó một đạo ma viêm xuất hiện, đốt truyền âm phù thành tro bụi. Lão gia Hỏa Thông Vũ kia không ngờ cũng ngưng tụ thành nguyên anh Lão tử thầm thì theo đó ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn lập tức đứng lên. Thân hình khẽ động đa suất hiện phía cuối thạch thất. Thoáng nhìn thì phía trước mặt là bức tường đá kiên cố. Song khi cực Áp Ma Tôn động thủ nó lập tức biến hóa phân giải ra hắc sắc ma vụ cuồn. Cuồn, khi Ma Tôn đi qua ma vụ kia lập tức trở lại thành tường đá như cũ. Băng qua một thông đạo hơn trăm trượng liền thấy một thạch môn hiện vào trong mắt Trên cánh cổng đá này có vô số phù văn còn có thêm một, đạo phù lục cổ quái. Ma Tôn thoáng do dự rồi nhẹ phất tay áo gỡ đạo phù kia ra. Lạch cạch. Cánh cổng đá kia liền mở ra, ma khí cuồn cuộn từ bên trong liền ùa ra, ập vào mặt. Cực Áp Đạo Hữu đã đến đây xem ra đã suy nghĩ rõ ràng, chuẩn bị đáp. "Tống điều kiện cùng hợp tác với ta đúng không?" một tiếng nói trầm đục. kèm theo tiếng kim thiết va vào nhau truyền ra ngoài. Sắc mặt của Cực Áp Ma Tôn không đổi không do dự bước vào trong. Đó là một tòa thạch thất lớn diện tích khoảng chừng 1 trượng vuông, trong thạch thất rộng lớn này lại có một tên quái vật vô cùng quỷ dị. Hắn nửa người nửa thú lộ vẻ hung tợn tàn độc giống như thượng cổ tà. Thần vậy, thì ra đây chính huyết ma Tôn giả từng xuất hiện ở khu vực bị âm hồn chiếm cứ. Lão quái vật này vì nguyên do gì lại bị giam ở nơi này đó vốn là một chuyện rất bí ẩn. Ngược thời gian trở về mấy tuần trăng trước, khi đó lão quái vật này đã thu phục phu thay chu miện, sử dụng đệ tử phân đàn linh dược sơn để huyết tế nhằm khôi phục pháp lực ban đầu. Lúc đầu mọi việc hết sức thuận lợi nhưng không ngờ giữa chừng lại bị Lâm Hiên phá hỏng. Hắn thi triển đại thần thông hạ thủ hai trưởng lão phản độn này rồi lại sử dụng sư hồn thuật liền nắm rõ sự tình từ đầu. Đến cuối bước tiếp theo nên làm ra sao khiến Lâm Hiên phải một phen đau đầu. Theo lẽ thường thì hắn phải sát diệt luôn lão quái vật này. Nhưng có câu lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa. Huyết ma tôn giả chính là nhân vật vang danh thời thượng cổ tuy hiện tại pháp lực giảm sút rất nhiều, nhưng có giết sát lão được hay không Lâm Hiên cũng không nắm. Chắc với tâm cơ của Lâm Hiên đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Hắn quyết định lui một bước, đem phân đàn rời đi nơi khác. Điều này huyết ma tôn giả cơ khiến nổi giận đến sôi máu nhưng thân thể vẫn chưa trở lại như xưa, nên không thể đuổi theo. Không có tinh huyết của tu sĩ huyết tế mất dần hiệu quả, lão chỉ có thể ẩn nấp chờ đợi cơ hội đến. Không lâu sau đó khoảng 4 tuần trăng trước, một thiếu niên anh tuấn, nhìn như là một hậu nhân của một thế gia tu tiên nào đó phát hiện ra nơi động phủ này. Thiếu niên kia từng có một khoảng thời gian ngắn gọi huynh sưng để với Lâm Hiên, chính là điển tiểu kiếm đệ tử thân truyền của Cực Áp Ma Tôn. Đương nhiên hắn đến nơi này để kiến lập phân đàn để thu thập các loại thiên tài địa bảo. Điền Tiểu Kiếm thân là đệ tử thân truyền của Ma Tôn, với tư chất xuất chúng thông tuệ lại thêm nỗ lực không ngừng cũng đã tiến giai lên ngưng đan trung kỳ. Tuy tâm cơ thâm trầm nhưng thanh niên huyết khí phương cương, vị Ma đạo thiếu chủ này không quản nguy hiểm trong khu vực bị âm hồn chiếm, cứ dò xét tình cờ phát hiện sơn động này. Với nhãn quang của Điền Tiểu Kiếm đương nhiên nhìn ra đây là di tích Thượng cổ, trong lòng hắn vô cùng sung sướng thầm nghĩ không biết chừng sẽ gặp được kỳ ngộ nơi đây. Mà lúc này huyết ma tôn giả đã cực khổ chờ đợi mấy tuần chăng, khó khăn lắm mới xuất hiện một con mồi không ngờ lại là ngưng đan kỳ tu tiên giả. Hai người vừa động độ đắc giao thủ, tu vi vượt xa tu sĩ cùng cấp của Điền tiểu kiếm khiến huyết ma tôn giả không khỏi phải nuốt quả đắng. Xong lão ma đầu vốn giảo hoạt, vô cùng nhanh chóng thi triển ra những bí pháp quỷ dị, điền tiểu kiếm nhất thời rơi vào thế hạ phong hoàn, cảnh cực kỳ nguy ngập. Thấy thế xong lòng huyết ma mừng rỡ, tuy rằng gặp phải phen khổ chiến, nhưng tiểu gia hỏa này lợi hại như vậy, tinh huyết của hắn chắc chắn sẽ ẩn chứa một luồng linh khí vô cùng lớn. Nếu có thể, đáng tiếc lão đã đắc ý quá sớm. Với thân phận như Điền Tiểu Kiếm trên, người vốn luôn có một kiện bảo vật hộ thân đặc biệt. Khi Điền Tiểu Kiếm đánh không lại, hắn liền tấn sang đập nát một cái. Thủ Trạc lập tức hất vụ cuộn cuộn lên. Thấy thế khuôn mặt của huyết ma tôn giả trở nên cực kỳ khó coi. Không ngờ lại là một kiện hóa thân chi bảo. Hóa thân chi bảo là ma đạo bí thuật rất cao thâm đem một phần nguyên thần của một tu sĩ phong ấn bên trong bảo vật. Đương nhiên tu sĩ này phải có thần thông cực đại thì hóa thân chi bảo mới có uy lực. Khi người mang bảo vật khi gặp nguy hiểm có thể thông qua hóa thân chi bảo triệu hồi nguyên thần của tu sĩ đó xuất hiện. Mà thời khắc này nguyên thần ma điện tiểu kiếm mời đến chính là cực áp ma tôn. Chú thích quần hùng trục lục một. Tương truyền khi Khương Thái tông gặp Chu Văn Vương có bảo lấy thiên, hạ như đổi bắt con hưu rồi làm thịt chia nhau mà ăn. con hươu rừng. Trốn chui trốn lủi mãi nhưng đến lúc cuối cùng cũng bị bắt. Có khi nhiều người chia nhau ăn thịt, có khi một người ăn hết. Trong Hán thư có câu lại có câu nhà Tần để sổ mất con hươu Thiên hạ, tranh nhau đuổi bắt. Đó là nói về nhà Tần mất Thiên hạ, quần hùng khắp nơi nổi dậy tranh cướp nhau. Sau cùng Hán Cao Tổ đánh bại được Sở Bá, vương tức là bắt được con hươu to lớn béo mập. Trong tiểu thuyết thường nói chuyện đuổi hưu ở chung nguyên tức là quần hùng thiên hạ tranh đoạt nhau ngôi hoàng đế. Lại có câu hỏi vạc ở chung nguyên ý tứ hai câu này vốn là tương tự nhau, thời xưa cổ nhân không làm bếp nặng nồi để nấu ăn mà lại đúc cái vạc ba. Chân chất cuối đốt ở dưới gầm. Khi bắt được hưu rồi bỏ đỉnh nấu ăn. Có thể nói từ hoàng đế cho đến đại thần đều là những người rất tàn nhẫn, nhẫn khi họ không tha ai là đổ cho người ta phạm trọng tội bắt bỏ vào vạc cho chết cháy. Trong sử ký có chết việc loạn tương như Tô Tần. Vương Hạ thần biết thần phạm tội khi quân đáng bị xử tử. Vậy thần xin bề hạ cho oang thần vào trong vạc. Vua Vũ nhà Hạ thu vàng ở 9 châu về đúc thành 9 cái đỉnh lớn. Trên chiếc đỉnh nào cũng khắc tên 9 châu cùng đồ hình sông núi. Đời Sau ai làm chủ thiên hạ là giữ chín cái đỉnh này, cô Đôn trai